Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chú Lai dẫn một bác gái lớn tuổi về Trong bữa cơm cô Linh nói An yên này Cô thấy cháu cũng đã gần 20 rồi Mấy hôm nay cô gặp lại một người bạn cũ Nhà ông ấy cũng khá già Lại có đứa con trai ăn học đàng hoàng Vợ con thì chưa có Nhân tiện có bác gái này muốn nhờ họ mai mối cho cháu Cháu xem sao Bây giờ cháu cần một nơi nương tựa cho mình sau này Cô và bác Lai không có ý định đuổi cháu đi đâu, nhưng mà cháu cứ suốt ngày cứ luẩn quẩn trong cái chết của ba cháu như vậy cũng không được. Nghe lời của cô, thử tìm hiểu người này xem sao." An Yên vô cùng bất ngờ về chuyện này, cô cũng chưa có ý định yêu thêm người nào từ sau khi xảy ra cái chuyện bị đánh ghen kia. Tuy nhiên, cô không có muốn vợ chồng của chú Lai buồn phiền vì mình, cho nên đã đồng ý đi xem mặt chàng thanh niên kia. Buổi gặp mặt đầu tiên chính là chàng thanh niên đó đã đi đến nhà chú Lai. Ấn tượng đầu tiên chính là cái vẻ đẹp trai và cách ăn nói vô cùng lịch sự. An Yên cũng không ngờ người này lại lịch sự và tao nhã như vậy. Buổi gặp mặt đầu tiên có vẻ rất ổn. Chú Lai và vợ cũng đã chấm người này. Lần thứ hai gặp mặt chính là sau đó nửa tháng. Lần này thì An Yên có vẻ cũng đã siêu lòng hơn. Thời gian cứ thế tiếp diễn trôi qua. Trái tim bị tổn thương vì tình cảm và bị mất người thân cũng dần dần được chữa lành. Khi có sự xuất hiện của Mạnh, hai người cũng đã gặp nhau gần được 1 năm, tình cảm cũng tiến triển rõ rệt. Có một ngày Mạnh nói muốn cưới An Yên, An Yên chưa biết nên trả lời ra sao, nên xin cậu ta thời gian suy nghĩ. Tối hôm đó, trong bữa cơm An Yên nói với chú Lai. Anh Mạnh nói là muốn cưới con, bây giờ con phải làm sao đây ạ bác? Chú Lai nói, nếu hai đứa yêu nhau thì cưới đi chứ, để lâu cũng không tốt đâu con ạ. Nhận được sự cổ vũ của vợ chồng chú Lai, nên An Yên đã đồng ý lấy Mạnh. Đám cưới được diễn ra nhanh chóng sau đó một tháng. An Yên đêm đầu tiên về nhà làm dâu nhà Mạnh còn rất nhiều bỡ ngỡ vô cùng. Lúc yêu Mạnh thì cô về đây một lần thôi, nhưng bây giờ về làm dâu rồi, cô mới nhận ra nhiều thứ rất khác biệt. Mạnh sau khi cưới An Yên thì chỉ mặn nồng được một vài tháng đầu mà thôi. Cậu ta bắt đầu lộ ra cái bản chất ăn chơi phá phách của mình. Hóa ra vì làm theo lời ba má nên anh ta mới giả vờ ngoan ngoãn để lấy lòng An Yên để cưới cô. Thực thực ra Mạnh là một tên thanh niên ăn chơi đản đúm ở cả cái khu này. Nhà của Mạnh lại là nhà cách chú Lai rất xa, cho nên chú cũng không hiểu rõ được ngọn nguồn của chuyện này. An Yên nhiều lần bắt gặp Mạnh dẫn gái lạ về nhà, cô có đem chuyện này nói cho ba má chồng nghe, nhưng mà ba má chồng nói: "Ôi trời, nó còn trẻ cho nó ăn chơi. Mày cứ để cho tao đứa cháu đi thì tao thương." An Yên khóc hết nước mắt vì chuyện này. Ngày ngày cô lấy nước mắt thay cho nước để mà rửa mặt. Cô không ngờ cuộc đời của cô lại rơi vào cái cảnh bế tắc như thế này. Từ ngày lấy chồng, An Yên càng ngày càng đẹp ra, da dẻ căng mịn, hai đôi mắt lúng liếng biết cười, từng bước đi uyển chuyển tạo nên cái sự mê muội cho người nhìn vào. Ấy thế mà chồng cô mỗi khi gần gũi cô cũng chỉ lật thoảng qua mà thôi. Vì thế đã 5 tháng trôi qua mà cô vẫn chưa thấy có thai mạnh thì càng ngày càng quá đáng hơn. Coi An Yên như là bù nhìn mà thôi. Bà má chồng thì bắt đầu lên mặt, bắt An Yên làm việc nhà như bọn đầy tớ vậy. Ngay cả đầy tớ trong nhà cũng xem thường An Yên ra mặt. Nhiều lần cô muốn về nhà chú Lai, nhưng cô lại sợ làm chú buồn, thế cho nên cô đã cắn răng để mà chịu đựng. Bà má chồng thì suốt ngày chửi cô là cây đập không trái, ăn nằm với con của họ nửa năm rồi mà vẫn tịt chẳng có thấy gì. Mạnh thì mỗi ngày rắp một cô gái lạ về. Có một hôm cậu ta dẫn gái vào giường cưới của cả hai người bọn họ. An Yên nhìn thấy như vậy thì sức chịu đựng của cô lên đến đỉnh điểm, cô cầm nhanh lấy con dao để trên đầu giường lao đến giựt quát lớn. "Hôm nay một là tôi chết, hay là nó chết, anh hãy chọn đi." Mạnh thì cười nhếch mép nói, "Mày có chết 10 lần tao cũng chẳng sợ. Cái thứ mày tao cưới về là may lắm rồi. Mày nghĩ tao không biết quá khứ của mày sao?" cái loại giật chồng người khác. Vừa nghe đến chữ giật chồng, An Yên đánh rơi cả con dao xuống đất, cô lắp bắp nhìn vào Mạnh. "Anh, anh tại sao lại nói những chuyện này với tôi?" Mạnh nói. <cười> "Vì người mà cô tính giật chồng chính là chị họ của tôi đấy." <cười> nghe Mạnh nói như vậy thì An Yên mới nhận ra rằng đây là một âm mưu mà gia đình của Tuấn và mụ vợ của tên địa chủ năm xưa đã bày ra để mà hành hạ cô. Cô đau khổ tột cùng. Kể từ ngày hôm đó, An yên cứ nhốt mình ở trong căn phòng vắng, không ăn không uống gì hết, đến độ đổ đổ bệnh nằm liệt giường. Người nhà mạnh cũng chẳng ăn. Ai... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net